thì tìm ra được khách sạn nơi mẹ của bé Vi đang ở anh ta tức tốc lái xe chạy đến đứng bên ngoài cửa phòng quân đập mạnh cửa mở cửa, hoa, cô mau mở cửa ra tôi biết cô đang ở trong đấy cánh cửa được mở hé quân đẩy mạnh cửa đi vào nhìn thấy con gái đang nằm ngủ trên giường lúc này anh ta mới có thể thở vào nhẹ nhõm con gái đã bình yên vô sự Lúc này quân mới lên tiếng trách móc vợ cũ Tại sao đưa con bé đi mà không nói với tôi một tiếng Tại sao tôi gọi mà cô không bắt máy Tại sao vậy hoa, rốt cuộc là cô muốn làm gì Muốn anh cảm nhận được cảm giác thấp thỏm lo lắng khi không nhìn thấy con như tôi đã từng Cô điên thật rồi, chuyện này không phải là chuyện để cô đem ra đùa Tôi chưa bao giờ cấm cô thăm con, bé Vi vẫn là con của cô Và cô vẫn là mẹ của con bé, đó là điều không ai có thể thay đổi và ngăn cấm. Anh không cấm, nhưng mẹ anh thì có đấy. Hoa này, đừng để mọi chuyện xảy ra một lần nào nữa. Chúng ta vì con mà đối xử tốt với nhau một tí đi. Thấy quần nhẹ giọng lúc này Hoa mới đứng dậy đi đến ôm lấy người quân. Cô ta thủ thỉ bên tai. Việc làm tốt nhất bây giờ cho con là chúng ta hãy quay lại. Để con có chọn một gia đình như bao đứa trẻ khác Anh thừa biết Con cũng muốn điều đó là sự thật mà Đúng không Quân Bàn tay Quân gỡ cánh tay của Hoa Ra khỏi người mình một cách dứt khoát cậu cũng biết điều này là không thể mà Có thể hay không Là do anh quyết định Anh không thể vì con Mà tha thứ cho em một lần sau Quân Có lẽ cô đã quên Vì con mà tôi đã tha thứ cho cô Rất nhiều lần sau Hoa Em biết Em đã làm sai nhiều điều với anh Nhưng giờ em thật sự đã thay đổi rất nhiều Cho em một cơ hội cuối cùng được không quân Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây Giờ tôi sẽ đưa con bé về Cô có thể đến thăm con bất cứ lúc nào cô muốn Hoa đã xuống nước nhẹ nhàng Nhưng vẫn không đạt được mục đích của mình Nên cô ta tức tối Ném mấy tấm ảnh vào người quân tra khảo Có phải vì người đàn bà này Mà anh nhất quyết không quay lại với em không? Quân nhặt một tấm ảnh lên xem Ở trên đó là hình ảnh anh ta và tôi Đứng nói chuyện ở nhà tôi Mỗi khi anh ta đến đón con gái Cô theo dõi tôi từ bao giờ đấy Việc đó quan trọng sao Anh đang qua lại với cô ta đúng không Hàm hồ Cô đừng ăn nói mà không biết suy nghĩ Cô ấy đã có chồng có con Gia đình người ta đang êm ấm hạnh phúc Đừng để vì những lời nói bậy bạ của mình Mà làm ảnh hưởng đến gia đình người khác có chồng vẫn ngoại tình như thường. Như cái cách mà cô đã làm với tôi đúng không? Anh anh đừng chuyện này xả qua chuyện kia. Lời cuối cùng tôi muốn nói cô là hãy vì con mà tôn trọng lẫn nhau. Buổi sáng hôm đó khi tôi còn đang lom khom dọn hàng ra để bán thì một người phụ nữ bước vào, tôi cứ tưởng là khách nên vui vẻ ra đón tiếp. Chị ăn gì ạ? Người phụ nữ tháo kính ra để trên bàn. Nhìn tôi một lượt từ trên cho xuống dưới Cái nhìn của người phụ nữ đó làm tôi khó hiểu Tôi lịch sự hỏi lại một lần nữa Chị ăn gì à? Quán em có mì và bún bảo Huế Tôi đến không phải để ăn mà tìm người Cho hỏi chị tìm ai? Tìm cô Chị có nhầm không? Chúng ta đâu quen biết gì nhau Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi thì lại biết cô đấy Trong đầu tôi lúc đó nghĩ hay là mình gặp những loại lừa đảo Chưa có quen biết gì đâu Hơn nữa nhìn người phụ nữ này cứ thấy bí hiểm khó hiểu kiểu gì đấy Nên tôi cũng có chút sợ Chỗ tôi buôn bán chị không ăn thì làm ơn đi cho Sợ bị phát hiện sao Chị nói điên khủng gì tôi không hiểu gì hết Nếu chị còn không đi tôi sẽ gọi công an phường đến đấy Tôi cũng không muốn phỏng vò với cô Liệu hồn thì đừng có tơ tưởng gì đến chồng của chị bằng khâu lần sau sẽ không ngồi nói chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu nhớ chị em gái tôi vứt mạnh cái khăn lau xuống mặt bàn bụi bay lên xông thẳng vào mặt của người phụ nữ kia tôi chửi cho bà chị kia một trận bà chị có bị điên không chồng của bà chị là thằng nào mới sáng sớm chưa mở hàng bà chị đến đây thể hiện là muốn quậy quán tôi đúng không này tôi nói cho bà chị biết tôi cũng không phải thuộc dạng hiền thảo mai đâu nhé giờ bà chị có đi ra khỏi quán tôi hay không Bà chị kia đặt mạnh một tấm hình lên bàn rồi bắt đầu giản mặt tôi. Tránh xa người đàn ông này ra, nhớ đó. Người đàn ông trên tấm hình là quân, xếp của chồng tôi. Nói vậy thì bà chị kia là vợ cũ của anh ta. Nhưng tại sao chị ta lại làm những chuyện quái dị như vậy? Tôi có làm gì đâu mà, bà chị ta đến giản mặt hay là có hiểu lầm gì đó chăng? Mấy ngày sau đó không thấy chị ta đến tìm tôi thêm một lần nào nữa, khi đó tôi nghĩ chắc là sự hiểu lầm gì đó thôi. Đến khi tối về tôi mới nghe được anh Việt cảm giảm tra khảo đủ thứ trên đời, thì mới biết người phụ nữ đó có đến tìm chồng tôi. Chị ta nói gì với anh Việt thì tôi không biết được. Thời tiết nóng nực sẵn về đến nhà lại nghe mấy lời không hay ho của chồng, càng làm người tôi nóng như lửa đốt. Tôi cởi áo khoác ngoài ném mạnh xuống ghế gắt lại anh Vì tôi biết mình chả làm việc gì sai nên chả sợ Người ta nói tôi giết người chắc anh cũng tin quá anh Việt ạ Không có lửa làm sao có khói Em đừng lảng tránh câu hỏi của anh Tôi trả việc gì phải lảng tránh ai cả Tôi xưa nay ngay thẳng chả sợ bố con thằng nào Có thì người ta mới đến đây để giàn mặt Hơn nữa anh thấy em với sếp anh cũng thân mật quá rồi đấy Thế nào là thân mật Còn mắt nào của anh thấy tôi và xếp anh Tay trong tay ôm ấp nhau không Thấy chồng im lặng tôi được đà hét lớn hơn Có vậy không anh Việt Anh nói không quá lớn giọng Cũng không có nội lực Không có Thế tôi hỏi anh Chị ta, cái chị vợ cũ của xếp anh đấy Đến đây chỉ giỏi nói mồm thôi Hay có ném thẳng vào người anh Những xếp ảnh, những đoạn video tôi ôm ấp Nằm với người ta không Có vậy không anh Việt Không có Vậy mà anh vẫn tin cơ đấy Bởi tôi nói đâu an Người ta bảo tôi giết người anh vẫn tin được Không biết chừng anh đánh Việt Em thử đặt vào trường hợp của anh đi rồi biết Tự nhiên đang yên đang lành Có ai đó đến nói với em Anh qua lại với cô gái này cô gái kia Thì em có nhảy lên nhanh không Thì cứ xem như phản ứng của anh như thế là bình thường đi Giờ kết thúc mọi chuyện ở đây được chưa Tính em như thế nào Chẳng lẽ anh không biết sao anh Việt Như thế là không có đúng không Muốn biết thì anh đi mà hỏi sếp anh đấy Làm đến không có thời gian để ngủ Ở đấy mà ngoại với trả tình Mệt mỏi Tôi không biết ai nói Mà sếp của chồng tôi biết được vụ vợ cũ của anh ta Có đến làm phiền hai vợ chồng tôi Nhìn cái cách anh ta áy náy xin lỗi tôi Khi đến đón con gái Cũng làm tôi có chút khó xử Thật sự là xin lỗi cô rất nhiều Nếu tôi biết sự việc sớm Thì đã nói lời xin lỗi sớm hơn Không có gì đâu, tôi cũng quên rồi Tôi đảm bảo sự việc như thế Sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa Nên cô cứ yên tâm Vâng, anh nói vậy thì tôi nghe vậy Cô đang sửa cái gì sao? À, cái vải nước nó bị gãy ngang Nên tôi đang thay cái khác Mà hình như không đúng khớp hay sao ấy Nãy giờ không được Đâu, để tôi xem Ấy, bẩn quần áo của anh hết Để tối anh Việt về anh ấy xem cũng được Đằng nào tôi cũng về tắm gội Tôi chỉ sợ cô và các cháu không có nước để sinh hoạt thôi Vậy anh xem giúp tôi với nhé Phiền anh quá Cái này phải đi mua cái mới thôi Cô đợi tôi chút nhé Ấy không cần đâu Trong nhà tôi nhiều vòi nước cũ lắm Để tôi mang ra xem Xài được cái nào thì xài khỏi tốn tiền mua Vậy cũng được Mất tầm hơn 10 phút sau Vòi nước cũng được sửa xong Mà lúc đó anh Việt chồng tôi Cũng vừa về Nhìn thấy sếp anh có lên tiếng chào hỏi Nhưng có vẻ không được vui cho lắm Sếp đến đón con à? Ừ tôi đến đón con bé Tiện thấy vòi nước nhà cậu bị hư Vợ cậu sửa mãi không được Nên tôi giúp một tay Sếp quan tâm đến vợ em quá Cảm ơn sếp Qua giọng điệu của anh Việt Cùng cái cách mà anh nhấn nháy Tôi nghe cũng đủ hiểu Anh suy nghĩ gì trong đầu Tôi khéo lấy tay anh nói nhỏ Anh nói gì nghe kỳ vậy? Anh nói bình thường Còn ai nghe kỳ thì họ nghĩ đó là kỳ thôi Anh thiệt tình Giọng của sếp chồng tôi cất lên Ai tôi cũng sẽ làm như vậy Không riêng gì vợ cậu Đợi cho xe của sếp chồng tôi rời đi Tôi mới quay sang đánh mạnh vào vai Việt Anh nói điên khùng gì vậy Người ta là sếp Là người tạo công an việc làm cho anh đấy Anh có lòng tự trọng của anh Được thì làm không được thì nghỉ Thế thôi Mà sao con bé Vi cứ gái nhà mình chơi suốt thế Anh nói hay nhỉ Hai đứa là bạn bè Chẳng lẽ giờ anh cấm luôn cả bạn con đến chơi Anh Kỳ cũng vừa vừa thôi chứ anh Việt Hay là em cũng muốn thế Ờ em muốn thế đấy Vừa lòng anh chưa Điên gì đâu Điện nước hư sao không chờ anh về sửa Mà nhờ người ta làm gì Tôi biết được giờ nào anh về tôi chết liền đấy anh Việt Không có nước sinh hoạt Mấy mẹ con tôi sinh hoạt kiểu gì Mà bảo chờ anh về Lần sau có hư gì đợi anh về sửa Không có nhờ người này người kia Tôi làm lơ bỏ đi vào nhà Thì nghe được giọng quát của chồng vọng theo Em có nghe không đấy Tôi quay đầu lại hét lớn Biết rồi Hôm nay là cuối tuần Tôi có nói anh Việt thu xếp về sớm một hôm Để chờ hai đứa nhỏ đi chơi Nhìn thấy xe anh chạy vào trong sân Hai đứa nhỏ rất vui Vì hôm nay ba giữ đúng lời hứa về sớm Tôi nói với anh Hôm nay cả nhà mình ăn ở ngoài nhé Anh quên nói với em Tối nay sinh nhật con bé trâm anh Lúc trưa chị Nguyệt có điện thoại nói Tối chở mấy đứa nhỏ sang chơi cho vui sau giờ anh mới nói Thì giờ đi là vừa Anh phải nói sớm Em còn chuẩn bị quà nữa chứ Chẳng lẽ đi tay không qua đấy Người trong nhà cả Em cứ thích đặt nặng vấn đề Ai chứ chị Nguyệt mà không quả không cáp Chỉ nói nghe chói tai lắm Anh ở nhà chuẩn bị cho hai đứa Em chạy ra đầu đường mua ít quả Nhanh lên đấy Nói thật lòng mình Thì tôi cũng không thích ghé vào nhà của chị Nguyệt bởi cái tính của chị ấy Xưa nay kênh kiệu Và nhìn những kẻ thấp cổ bé họng như tôi Chỉ bằng nửa con mắt Nhà chị Nguyệt to và đẹp thật Nhưng mỗi lần có việc gì cần ghé Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào Lần này cũng vậy Sinh nhật con bé Trâm Anh Không đưa hai đứa nhỏ sang chơi Thì cũng không phải phép cho lắm Và thế là tôi cũng phải đi cùng Với ba cha con đây đó Lúc con bé Trâm Anh Mở phần quà mà bé Bo và bé Bơ tặng Nhìn con bé rất hớn hở Và thích thú Nhưng con bé còn chưa kịp cảm ơn Thì chị Nguyệt mẹ của con bé Đã nói giọng khó nghe Mấy thứ đấy cũng rẻ tiền thôi Con làm gì phải thích thú đến như vậy Trâm Anh Nụ cười vừa mới chớm nở trên môi tôi Vì thế cũng vụt tát Thay vào đó là một kiểu cười gượng gạo trong nháy mắt Vẻ mặt hớn hở của con bé Trâm Anh Cũng mất đi một phần nào tự nhiên Bởi câu nói của mẹ con bé Hôm nay là sinh nhật Cũng là ngày vui của Trâm Anh Nên tôi bảo ngoài tai Cũng như không để bụng Mà quay sang cười với con bé Tôi hỏi con có thích không châm anh con bé cười tươi ôm khư khư món quà trên tay như thể rằng sợ mẹ của nó giật lấy vậy dạ con thích lắm thím nhung mẹ con không bao giờ mua cho con những thứ đồ chơi như thế này tôi làm thinh có liếc nhìn sang chị nguyệt thấy rõ chị ấy lườm con bé một cái rồi đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh tôi nhìn sang phía ngoài sân thấy anh việt vẫn còn ngồi nhậu mải mê với các ông anh Không biết khi nào mới chịu về Khi tôi mới từ trong nhà vệ sinh bước ra Thì chị Nguyệt cũng gấp gáp đi vào Còn vai chúng vào người tôi mà không nói một câu nào Lúc đó tôi cứ tưởng chị ấy bị tào tháo rượt Vì chị ấy vừa mới đi vệ sinh xong Nhưng đến khi chị ấy quay trở ra Cùng với nét mặt căng thẳng tra khảo Thì tôi mới biết không phải Thím Nhung có lấy cái lắc tay bằng vàng Chị để ở trên bồn rửa mặt Ở trong nhà vệ sinh không? Nghe chị Nguyệt nói tôi đưa người ra vài giây Sau đó cũng nhanh thành minh Em có biết cái lắc tay nào đâu mà chị bảo em lấy Rõ ràng lúc chị rửa tay Chị có tháo ra để trên bồn mà chị quên Lúc chị đi ra thì em cũng đi vào ngay sau đó Giờ chị vào tìm Nhưng không thấy đâu Thím có lấy thì cho chị xin lại Chị nực cười thật đấy Em đã bảo là không thấy cái lắc tay nào của chị cả Chị nhớ lại xem có để quên ở đâu đó không Cái lắc tay đó đắt tiền thật Nhưng tiền bạc với chị không quan trọng Quan trọng đó là món quà kỷ niệm ngày cưới Mà anh Thắng tặng cho chị Thím có lỡ lấy thì cho chị xin lại Thiếu thốn quá thì chị gửi thím ít tiền Chứ người trong nhà cả Thím từng làm vậy Nó kỳ lắm Tôi tức và ấm ức đến mức cái lồng ngực Nó nhấp nhô còn hơn cả sóng biển Vỗ mạnh ngoài biển khơi Đến mức không nể nang ai nữa Tôi lấn sát vào người chị Nguyệt Nhưng khi còn chưa mở miệng ra Hét vào mặt chị ấy Thì cánh tay anh Việt giật ngược người tôi lại Thoạt đầu tôi cứ tưởng anh chửi mắng tôi Như tính cách trước giờ của anh Nhưng lúc đó anh đã làm tôi khá bất ngờ Bởi sự cứng rắn của anh Khi đối chất với chị Nguyệt Chị nói năng kiểu gì Nghe nói nhức nhối ghê gớm với chị Nguyệt Chú không biết đấy thôi Tại thiếm nhung vợ chú Có lỡ lấy cái lắc tay của chị Nên chị mới xin lại chứ chị có nói gì thái quá lắm đâu Vợ của em em không biết thì ai biết Không đời nào vợ em làm những cái chuyện đó Chứ còn chưa hỏi Chưa tra khảo thím mấy thì làm sao biết là không có Em nói không có là không có Còn những lời chị nói với vợ em Thì không thể chấp nhận được Tụi em thương cháu Nên mới đến chúc mừng sinh nhật cho con bé Không thiếu thốn đến mức đến ngửa tay xin tiền chị bố thí Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nặng lời cùng thái độ căng thẳng với người trong nhà như thế. Đúng lúc đó anh Thắng ở ngoài sân đi vào hạ hỏa. Thôi, chú thím bớt giận, là do chị Nguyệt ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau. Chú thím đừng buồn nhé. ngay chồng nói chị Nguyệt không nhận lỗi mà còn oang oang cái miệng lên. Em làm gì mà anh nói em không nghĩ trước nghĩ sau. Thím nhung lấy cái lắc tay của em thì em nói thím mới lấy chứ có nói cái gì đâu mà tự ái. Em thôi đi, người trong nhà cả, ai lại đi làm những chuyện như thế Em đã thử tìm kỹ chưa, mà có lỡ mất thì thôi Anh nói bậy bạ, mất lòng anh chị em Anh nói nghe hay nhỉ, mất của em thì em phải nghi ngờ người này người kia chứ Mà sự nghi ngờ của em là có cơ sở, chứ các bạn đâu nghi đó đâu Rõ ràng em vừa đi ra là thiếp nhung đi vào Lúc em vào tìm lại thì không thấy đâu Thử hỏi em nghi ngờ như thế là đúng hay sai lời chị nguyệt vừa dứt tôi vội nhảy bổ và tiếp lời chị bảo em lấy thì cho chị xin lại đó là sự khẳng định chứ chẳng còn ở mức nghi ngờ nữa chị nguyệt à ờ thì trong lúc bối rối có thể chị dùng từ hơi sai nhưng ý của chị không phải như thế tôi cười nhếch một cái cùng một miệng chị nói ra nhưng câu trước câu sau đã hai lời lời qua tiếng lại giữa tôi và chị nguyệt bị cắt ngang bởi giọng của anh thắng từ trên cầu thang đi xuống Thế cây này là cái gì đây Chị Nguyệt nhìn thấy cái lắp tay anh Thắng Đang cầm trên tay Thì hai con mắt đảo quanh Chị ấy giả bộ nói Ờ anh tìm thấy ở đâu đấy Ở trên phòng chưa ở đâu Chưa gì đã lao um sủm lên Còn đứng chờ ra đấy được à Không xin lỗi thím nhung lấy một câu Nhìn vẻ mặt bị gượng ép xin lỗi của chị Nguyệt Không có một chút gì gọi là thật tâm Tôi chỉ muốn bỏ về ngay lúc đó Nhưng một phần cũng vì nể anh Thắng bởi anh ấy là một người hiểu chuyện và là anh cả trong nhà nên tôi không thể quá lỗ mãng. bất chợt bàn tay anh Việt nắm lấy tay tôi cùng lúc đó anh quay người lại gọi lớn hai con. Bò bơ đi về thôi. Anh Thắng biết hai vợ chồng tôi giận nên cũng đi theo ra đến tận cổng nói lời xin lỗi. Chú thím cho anh xin lỗi nhé. Anh Việt trả lời thẳng tính. Tôi giận là giận chị Nguyệt chứ không có giận anh Anh vào nhà với các cháu đi Về đến nhà được một lúc Hai đứa nhỏ cũng lăn ra ngủ Tôi có xuống bếp nấu tô mì bê ra bàn Cho anh Việt ăn khuya Khi tối anh nhậu cũng không ăn uống gì được nhiều Ngồi ăn mà thấy tôi cứ nhìn anh mãi Nên anh bỏ đũa xuống lên tiếng hỏi Em bị làm sao thế? Em bình thường mà, có sao đâu Từ lúc về đến nhà anh thấy em cứ nhìn anh mãi Nhìn không chớp mắt luôn đấy Tôi cười tủm tỉm đứng dậy đi rửa mấy cái bát Không hiểu kiểu gì tự nhiên lúc đó tôi lại có hứng thú buông ra những câu treo gẹo chồng Tự nhiên thấy chồng mình đẹp trai một cách lạ lùng Nên em nhìn thôi Anh bỗng cười phá lên Ngày mai em ở nhà đừng ra quán Sao lại thế Em ở nhà còn lo trần chống nhà cửa nữa chứ bão vào nhà đấy Anh nói là tôi hiểu ngay Tôi giả vờ trách móc Anh khô khan thật đấy Em vào phòng ngã lưng trước đây Và y như rằng ngày hôm đó tôi rất vui Vui vì được anh đứng ra bảo vệ cho vợ mình trước mặt người khác Và tôi chợt nhận ra anh không tệ như tôi vẫn nghĩ Chị Lực nhìn thấy tôi thời gian gần đây yêu đời hơn hẳn Nên cũng khá tò mò và cũng có gì đó lo lắng Vì sự thay đổi đột ngột của tôi Chị từ bên ngoài đi vào trong bếp Đánh nhẹ vào vai tôi hỏi Mày có ổn không đấy? Tay tôi vừa múc nước lèo vào tô Vừa trả lời lại Tự nhiên chị lại hỏi thế Thì không phải dạo gần đây Mày cứ hay đứng cười tủm tỉ một mình Còn đứng hát ngân nga Thì chị cả sợ Chị sợ gì mới được Sợ mày bị sang chấn tâm lý Tôi bật cười đến run cả tô bún trên tay Chị giỏi suy diễn thế Vậy là không có chuyện gì đúng không Em bình thường chứ có gì đâu Chuyện là lão Việt nhà em dạo gần đây Biết quan tâm đến vợ hơn Tự giác phụ việc này việc kia Nên em thấy vui thôi Tao nghi lắm đấy Chị nghi cái gì mới được Mấy ông mà tự nhiên tốt đột xuất như thế Thì dễ làm việc gì đó Xấu sau lưng mình lắm Mày cứ phải đề phòng Tôi hiểu được việc xấu Mà chị Lực muốn nói ở đây là gì Tôi phủi tay cắt ngang lời chị Ai chứ lão Việt nhà em Không có mấy chuyện đó đâu Mày cứ chủ quan rồi lại bật ngửa ra Để ý thằng Việt vào Khách vào kìa chị Tay chân tôi làm nhưng đầu óc Lại nghĩ đến những lời nói của chị Lực Có khi nào đúng như lời chị nói không Tôi hết đi ra Rồi lại đi vào ngóng chồng Từ ngoài cổng Rồi lại nhìn xuống đồng hồ kim giờ Bây giờ đã điểm hơn 10 giờ khuya nhưng vẫn chưa nghe tiếng xe máy của anh chạy vào trong sân. Không biết hôm nay có chuyện gì mà anh lại về trễ, mà còn không thèm nhắn tin hay gọi điện báo một tiếng. Nghe tiếng xe máy của anh chạy vào trong sân, tôi tắt máy đặt xuống bàn đi ra. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh ngồi uống vài chai với chủ nhà bàn công việc. Thế mà không báo em một tiếng, em gọi anh cũng không nghe máy. Chắc em gọi lúc anh đang trên đường về nên anh không biết Anh vào tắm rửa đi, em hâm lại thức ăn Anh không ăn đâu, em đi ngủ đi Bàn chân tôi khựng lại, quay người lại hỏi anh Cùng với đó là ánh mắt thăm dò Anh ăn ở bên ngoài rồi sao? Anh lắc đầu vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi chán trường Anh uống no rồi không ăn nổi nữa, anh đi tắm đây nằm trong phòng lâu không thấy anh đi vào tôi mới ngồi bật dậy mở cửa đi ra ngoài xem thế nào thấy cửa chính mở tôi mới đi ra ngoài sân thì nghe anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó anh nói không quá lớn nên tôi không nghe rõ được gì muộn như thế này ai còn gọi điện mà có bao giờ anh nói chuyện điện thoại phải ra tận ngoài sân như thế này đâu nhìn cái dáng vẻ lén la lén lút của anh lúc đó linh tính mách bảo tôi rằng Chắc chắn anh đang giấu giếm tôi Chuyện gì đó Tôi cẩn thận tiến lại gần chỗ anh hơn Để nghe cho rõ Trước khi anh tắt máy tôi còn kịp nghe anh nói Qua điện thoại Anh biết rồi chuyện này đừng để cho vợ anh biết Hàng lông mày tôi nhíu chặt lại Có chuyện gì mà anh phải giấu Không cho tôi biết Và người anh đang nói chuyện qua điện thoại là ai ngay lúc đó Những lời nói của chị Lực Cứ lẩn quẩn trong đầu tôi Cùng với đó là vô vàn câu hỏi Bất chợt trong một phút giây nào ấy Tôi đã nghĩ Có khi nào anh đang lén lút ngoại tình Sau lưng tôi Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng được tôi gạt sang một bên Tôi vẫn cứ tin rằng Anh không phải con người như vậy Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Dù anh không tốt ở mặt này Không tốt ở mặt kia Nhưng chuyện ngoại tình thì không bao giờ Có phải tôi Đã quá tin tưởng anh rồi chăng Nhưng Tiếng gọi của anh làm tôi giật mình thoát ra những mớ vòng bong trong đầu Lấy lại hồn vía tôi mới nhìn thẳng vào mắt anh Và không hiểu sao lúc đó tôi lại không thể mở miệng ra hỏi anh được câu nào Em đứng đây từ lúc nào vậy? Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó? Có phải đúng như lời ông bà ta vẫn nói có tật thì mới giật mình không? Chuyện mà anh không muốn cho em biết là chuyện gì vậy anh Việt Sự lúng túng biểu hiện rõ trên gương mặt của anh Không có chuyện gì đâu Em về phòng ngủ đi Rõ ràng là em nghe anh nói Anh cắt ngang lời tôi với giọng điệu gắt gỏng Anh đã bảo là không có chuyện gì Mau vào ngủ đi Anh hậm hực đi vào nhà Tôi kéo ngược tay anh lại hỏi thẳng Có phải anh đã làm chuyện gì sai trái Sau lưng em đúng không anh Việt Việc sai trái em nói là gì Là anh nhậu nhạt cờ bạc hay là gái gũ Tôi trả lời gấp gáp Anh đang ngoại tình Sau lưng em phải không Không có Không có, vậy tại sao nửa đêm nửa hôm Anh lại lén lút ra ngoài này ngay điện thoại Còn giấu giếm chuyện gì mà không để em biết Thử hỏi em có nên nghi ngờ anh không Anh đưa điện thoại cho tôi rồi nói Em gọi lại xem Là cha hay là gái Tôi giật lấy điện thoại trên tay anh Vào mục lịch sử cuộc gọi Bấm lại số anh vừa nói chuyện điện thoại xong Trương đổ một hồi lâu Đầu dây bên kia mới chuyển đến một giọng nói nam Alo Em nghe anh Việt Alo em nghe đây Tôi rụt rè không nói gì đưa điện thoại lại cho anh Để anh nói chuyện với người ta Anh nhầm số thôi Không có gì đâu Anh cúc máy không nói gì đi thẳng vào nhà Tôi cũng lật đật đi theo anh Muốn nói gì đó Nhưng lại không mở lời được Tôi biết anh đang buồn Vì tôi đã không tin tưởng anh Tối hôm đó tôi nằm nghĩ lại Cũng tự trách bản thân mình Chuyện chưa rõ ràng lại cứ nói anh thế này thế kia, làm bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng. Giờ nghỉ trưa, tôi giao lại quán cho chị Lực tranh thủ đi ship mấy đơn hàng người ta đặt. Đến nơi đúng địa chỉ cần giao, tôi gọi điện cho khách xuống nhận. Nhưng khách bảo đang bận dở tay nên phiền tôi mang lên trên giúp. Lúc ra về tôi có đụng mặt xếp của chồng tôi trong thang máy. Vì phép lịch sự tôi có lên tiếng chào hỏi. Chào anh, chào cô, cô làm ở đây sao? Tôi vội phủi tay lên tiếng À không, tôi chỉ đến ship công trưa cho nhân viên ở đây thôi Nhìn cô buôn bán cũng vất vả Vâng, cũng vì cuộc sống mưu sinh cả mà Cái nghề nào cũng có cái khổ cái cực riêng Nhưng được cầm trên tay số tiền từ chính mồ hôi công sức mình làm ra Thì nghĩ cũng xứng đáng Thang máy đột nhiên rùng lắc Cả người tôi vì thế cũng trao đảo như muốn ngã. Ngay lúc đó cánh tay của xếp chồng tôi kịp đỡ lấy người tôi. Sự rung lắc chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó thì dừng lại. Đầu óc tôi choáng váng nhưng vẫn nghe được giọng nói bên tai. Cô có sao không? Tôi đưa mắt nhìn xuống bờ vai của mình, bàn tay của anh ta vẫn còn đặt trên đó. Tôi giật mình đứng xa ra tạo một khoảng cách nhất định. mặt cứ cúi gằm xuống đất trả lời tôi không sao cảm ơn anh chắc vừa rồi thang máy gặp sự cố nghe anh ta nói tôi hốt hoảng vội ngẩng mặt lên hỏi không phải tôi và anh bị nhốt trong này cho đến chết như trong phim đấy chứ tôi thấy anh ta cười nhẹ vẻ mặt không có gì lo sợ nhân viên sẽ nhanh chóng đến giải quyết nên cô yên tâm nghe thế, tôi mới thở phào ra một cái tôi ít đi thang máy nên cũng không dành mấy cái này Xem phim thấy thế nên tôi cứ sợ Nhìn cô mạnh mẽ không nghĩ cô lại nhát gan như thế Không phải tôi nhát gan mà tôi sợ Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chăm lo cho hai đứa con của tôi Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng không cho phép mình được đau ốm Làm cha làm mẹ ai cũng lo sợ điều đấy cả Anh cũng thế thôi Điều này thì cô nói đúng Nghe tiếng ồn ở bên ngoài anh tao quay sang nói với tôi Chắc nhân viên đang ở bên ngoài xử lý Họ xử lý có nhanh không vậy? Cũng nhanh thôi Vậy thì tốt quá Có mỗi chị tôi trong quán Tôi cứ sợ phải chờ lâu Chỉ mất tầm mấy phút thang máy mở ra Tôi quay sang chào anh ta một tiếng Tôi đi trước nhé Đang nôn về quán Nên tôi cũng nhanh chân chạy ra phía ngoài Leo lên xe Mà không để ý gì đến xếp chồng tôi Còn ở phía sau Nhưng còn chưa kịp nổ máy, tôi thấy ai giống chồng tôi đang ở phía trước cách tôi một đoạn không xa, vừa mới ngồi vào một chiếc xe ô tô đậu gần đó. Tôi chưa kịp lên tiếng gọi thì chiếc xe đó đã phóng đi rất nhanh. Tôi dụi mắt nghĩ có khi nào trời nắng quá nên tôi hoa mắt hay không. Anh Việt nói phải đi vào Quảng Bình khảo sát công trình, do công ty giới thiệu 3 ngày mới về. Thì giờ này anh đã có mặt tại Quảng Bình Làm sao lại còn ở đây được Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Nhưng rõ ràng dáng người ấy Cùng chiếc áo sơ mi ấy Trông rất giống anh Việt Tôi vội lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chồng Anh bắt máy rất nhanh Anh ai đây Tôi mở khẩu trang để dễ thở hơn Rồi bắt đầu hỏi Anh đến Quảng Bình chưa Em bị làm sao thế Không phải chưa hôm qua anh nhắn tin báo là anh đã đến nơi rồi sao? Tôi có nhớ anh nhắn tin báo nhưng lại giả vờ như quên. À, em quên mất. Lo lắng cho anh nên em mới điện hỏi. Anh đang khảo sát công trình, có gì tối về anh gọi? Vâng. Tôi còn chưa kịp dặn dò gì thêm thì anh Việt đã vội tắt máy. Tôi cứ ngồi ngơ người trên xe ở ngoài đường giữa cây nắng gắt như cháy da cháy thịt của buổi trưa. Cùng với đó là sự hoài nghi, sáng người ấy rất giống anh Việt chồng tôi. Cô còn chưa về sao? Nghe tiếng tôi quay đầu sang nhìn mới biết là sếp của chồng tôi. À vâng, tôi chuẩn bị về đây. Xe cô có trục trặc gì không? Tại tôi thấy cô đứng đây cũng được một lúc rồi. Xe tôi không hư gì cả, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Trời nắng cô không nên đứng ở ngoài đường lâu, tôi đi trước nhé. Nhớ ra chuyện gì đó tôi vội gọi ngược anh ta lại. Khoan đã, anh có thể cho tôi hỏi thăm chuyện này được không? Cô muốn hỏi chuyện gì? À, công ty anh có nhận công trình nào ở Quảng Bình không? Không có. Không có sao? Có vấn đề gì không? Tôi nhanh khua tay cười gượng. À không, tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh, tôi đi nhé. Ngồi rửa chén ở phía sau tôi cứ suy nghĩ mãi. Rõ ràng là anh Việt đang nói dối. Thực chất là không có khảo sát công trình nào ở trong Quảng Bình cả. Nhưng tại sao anh lại nói dối? Và trong hai ngày vừa qua anh đã đi đâu ở với ai? Càng nghĩ càng đặt câu hỏi, chân tay tôi càng buồn rủn và hồi hộp. Tôi càng khẳng định chắc chắn rằng bóng người ngồi vào chiếc xe ô tô mà tôi nhìn thấy khi trưa, chính là anh Việt. Mơ mộng gì mà để nước tràn cả ra mà không biết thế kia? Chị Lực nhắc tôi mới giật mình khóa vòi nước thở dài một tiếng Rồi tiếp tục rửa đống bát Còn đang dở trong thau Với gương mặt như kẻ mất hồn Nghe tiếng thở dài của tôi kéo dài ra đến ngoài đường Chị Lực cũng than Nghe mày thở dài là tao cũng thấy mệt rồi đấy Lại có chuyện gì nữa Thấy tôi im lặng không nói gì chị lại mắng Chuyện gì thì mày nói ra cho nó nhẹ người Cứ giữ khư khư trong người Có ngày nó nổ tung rồi ngồi đó mà oán trách. Lão Việt nói với em là đi Quảng Bình khảo sát công trình gì đó. Phải ba ngày mới về. Mà khi trưa em đi giao cơm thì thấy ai đó giống lão ngồi vào xe ô tô nào đó phóng đi mất hút. Em nghi ngờ điện thoại hỏi thì lão vẫn bảo là đang ở Quảng Bình. Rõ ràng là lão đang nói dối. Mày có nhìn nhầm người không đấy? Ban đầu em cũng nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng hỏi thăm dò xếp của lão thì mới biết công ty không có nhận công trình nào ở trong Quảng Bình cả. Thế nó đi đâu? Em cũng không biết. Hai ngày qua, lão đi đâu ở đâu nữa? Thôi chết rồi. Tình hình này là nó đi theo gái chứ chả đùa. Chắc không có đâu chị. Tính anh em biết mà. Mày tin người cũng vừa vừa thôi. Nó không làm việc gì sai trái thì việc gì phải nói dối mày. Gọi điện, bảo nó về gấp hỏi cho ra lẽ. Cả buổi tối tôi cầm điện thoại mãi trên tay nhưng lại cứ chần chừ nửa muốn gọi nửa không. Nhưng lại nghĩ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, cũng chỉ là sự suy đoán của riêng mình tôi. Nếu lỡ anh đi Quảng Bình thật thì tình cảm vợ chồng lại càng thêm sứt mẻ. Anh lại đâm ra giận dỗi như tối hôm ấy thì cũng không hay ho cho lắm. Dù sao ngày mai anh cũng về, đợi đến khi đó thăm dò vẫn chưa muộn. mãi đến tối muộn ngày hôm sau anh mới về đến nhà đợi anh tắm rửa lên giường nghỉ ngơi lúc đó tôi mới bắt đầu từ từ hỏi những câu thăm dò anh lên tàu từ sớm sau tối muộn mới về đến nhà vậy anh xuống ga từ chiều nhưng anh em trong công ty có tiệc liên hoan nên anh có ghé vào làm vài ly mà quên điện thoại báo cho em từ đưa mắt nhìn xuống bàn tay anh hỏi nhẫn cưới đâu sao anh không đeo Làm việc nó cứ cấn cấn nên anh tháo ra để trong ngăn tủ từ bữa hôm trước đến giờ quên đeo lại. Trước giờ anh vẫn đeo bình thường mà, có bất tiện gì đâu. Hôm đó chất liệu nó khó làm nên anh tháo ra, mà sao em hỏi kỹ thế nhỉ? Em thấy lạ nên hỏi thôi. Lạ hay là em đang suy nghĩ lung tung gì đó trong đầu? Em phải thấy, phải biết gì đó em mới nghĩ chứ. Nghe tôi nói anh ngồi bật dậy quay sang khó chịu với tôi. Có gì thì em cứ nói thẳng. Anh ghét nhất là kiểu nói nửa vời như thế lắm Tôi cũng ngồi bật dậy Nhìn thẳng vào mặt anh Hỏi thẳng thừng Có thật là trong 3 ngày qua anh đi Quảng Bình Để khảo sát công trình không Em rảnh rỗi quá Rồi muốn kiếm chuyện với anh phải không Anh đã nói với em là anh đi Quảng Bình Thì không đi Quảng Bình chứ đi đâu Anh nói với em công trình do công ty giới thiệu Nhưng em được biết Công ty không nhận công trình nào Ở trong Quảng Bình cả Sao em biết ai nói Chính miệng sếp của anh nói Sếp nào nói Thì ba của bé Vi sếp của anh chứ ai Em không biết gì về công việc của anh Thì đừng có suy đoán bậy bạ Anh không chỉ hợp tác mỗi mình một công ty đó Anh làm tự do Mỗi làm ăn của anh không chỉ có một hiểu chưa Nói thế công trình Ở trong Quảng Bình không phải bên công ty Của ba con bé Vi giới thiệu cho anh sao Tôi không biết anh nghĩ gì Cùng với hai hàng lông mày được nhíu chặt Anh hỏi một câu Làm tôi giật mình Từ bao giờ xưa em và sếp anh lại hay trò chuyện tâm sự với nhau vậy? Anh nói gì ngay kỳ thế? Gì mà tâm sự trò chuyện nghe mà nổi hết cả da gà? Có tâm sự hủ hỉ với nhau thì mới biết được chuyện này chuyện kia chứ? Chỉ là trong lúc em đi giao cơm thì chạm mặt sếp anh có chào hỏi vài câu qua lại thì vô tình em được biết thôi. Vô tình chạm mặt ngay cứ như có duyên tiền kiếp ấy nhỉ? Anh lúc nào cũng muốn gán ghép những chuyện không có cho em. Em không làm gì sai trái với anh Cũng như hổ thẹn với lòng mình cả Khuya rồi anh ngủ đi cho khỏe Giữa em và sếp của anh Không có gì để mà quan lại hay chào hỏi cả Anh nhắc lần cuối Đừng để anh nổi điên Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ Để tránh lời qua tiếng lại Rồi xảy ra mâu thuẫn không đáng có Tôi còn định hỏi anh về ai đó Giống anh ngồi vào chiếc xe ô tô Chiều hôm qua Nhưng vì không thấy rõ mặt Nên tôi cũng không dám hỏi gì thêm để tránh xảy ra cãi vã. Đợi sau quán vắng khách, chị Lực mới kéo tôi lại bàn ngồi xuống hỏi chuyện. Mày hỏi rõ thằng Việt chưa? Hỏi chuyện gì chị? Thì cái chuyện hôm bữa mày kể cho chị nghe đấy. À, em hỏi rồi. Em nhầm thôi chị. Nhầm là nhầm như thế nào, mày nói rõ chị nghe xem nào. Tôi kể rõ mọi chuyện cho chị Lực nghe. Kể cả chuyện anh ghen ngược lại tôi với sếp của anh Nghe xong chị ấy liền bĩu môi nói ngay Nó nói là mày tin liền à Vợ chồng sống chung bao nhiêu năm Em biết anh ấy không có cái tính đó Nên anh nói thì em nghe là vậy Nó lấy cớ ghen ngược lại mày Để lấp đi cái chuyện của nó Chiều này tao còn lạ gì Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau Nhưng nói đi thì Phải nói lại Tùy vào biểu hiện của người chồng Mà đặt niềm tin cho đúng chỗ Để đến lúc mọi chuyện nát bét Rồi lại ngã ngửa ra Em biết mà Kỳ thi học kỳ của con gần đến Cộng thêm công việc bận rộn ở quán Hầu như tôi không có thời gian Để suy nghĩ đến chuyện khác Xong việc ở quán Về nhà lo con cái nhà cửa giờ việc học của hai đứa tôi dường như kiệt sức Tối nào cũng vậy Khi xong hết mọi việc Nhìn lên đồng hồ lúc nào cũng hơn 10 giờ tối Mệt đến nỗi Cơm tôi cũng chả buồn ăn Tay chân tôi bận rộn suốt ngày nên cũng không để ý đến việc anh về sớm hay về trễ. Nhưng cả tuần này hầu như ngày nào anh cũng về nhà sau 11 giờ đêm và không ăn cơm ở nhà. Tôi có hỏi thì anh bảo ăn ở bên ngoài rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì anh đã đi tắm rồi lên giường đi ngủ ngay sau đó. Lần nào cũng như vậy, vợ chồng không nói chuyện đến nhìn vào mắt nhau cũng khó. Không biết ở bên ngoài anh như thế nào. Nhưng về đến nhà anh lại bày là một bộ mặt mệt mỏi đến chán trường Nhiều lúc tôi có cảm giác căn nhà này đối với anh Giống như địa ngục vậy Tôi không hiểu vì sao thời gian gần đây Anh lại có thái độ như thế nữa Nguyên nhân bắt đầu từ đâu? Từ anh hay do tôi? Nằm nhìn tấm lưng anh quay về phía mình Tôi cứ nhìn mãi tấm lưng ấy Mà suy nghĩ những chuyện thời gian gần đây Tôi không nhớ hay nói đúng hơn là không biết mình có làm chuyện gì để anh giận mà giữ trong lòng nên mới có thái độ lạnh nhạt thở ơ như thế hay không? Hay là do tôi không đủ mềm dẻo, không đủ nhẹ nhàng, không đủ ngọt ngào như người ta? Tôi ngồi bật dậy đi đến bàn xịt một ít nước hoa vào cổ tay rồi xoa hai bên cổ. Hình như bình nước hoa này là trị lực cho cả mấy tháng trời rồi nhưng tôi chỉ mới dùng đâu đó được vài lần mỗi khi đi đám cưới. Rồi để đấy đến tận bây giờ Mùi hương thơm nhẹ thật sự dễ chịu Tỏa ra khắp căn phòng Tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường Lết sát vào người chồng Vòng tay ôm lấy người anh Thủ thể hỏi nhỏ bên tai Anh ngủ chưa? Anh gỡ tay tôi ra Đặt xuống giường không thèm quay người lại Anh mệt Em ngủ đi Tôi chồng người dậy đặt tay lên trán anh hỏi Sao thế? Anh ốm à? Không Anh đi làm về mệt thôi Mà trong phòng có mùi gì khó chịu thế nhỉ Em ngủ đi Anh ra ngoài hút điếu thuốc Tôi nhìn theo tấm lưng anh mở cửa Bước ra khỏi phòng Nước mắt trong khóe mắt tôi Như đang muốn trầu trực để trào ra Tôi đưa tay lên quẹt sạch sẽ Những giọt nước mắt mặn chát kia đi Nằm nhìn lên trần nhà Một hướng vô định Mông lung như chính cuộc sống hiện tại của tôi Trong ngôi nhà này Tôi đã làm gì sai hay chính con người anh đã thay đổi. Mọi năm lễ hội sức đèn trung thu ở trường đều do tôi chuẩn bị cho lớp. Năm nay cũng như vậy. Ngoài chuẩn bị lồng đèn, mâm cỗ ra thì trường còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, nên công tác chuẩn bị cũng như những dụng cụ phục vụ cho các em hoạt động vui chơi cũng nhiều hơn. Cô giáo chủ nhiệm thấy một mình tôi không thể lo xuyến hết mọi thứ trong một thời gian ngắn, nên năm nay có nhờ ba của bạn Vi. Là sếp của chồng tôi Đồng thời cũng là trưởng ban hội cha mẹ phụ huynh Cùng tôi giúp cho lớp Thật tình tôi cũng có chút ngại Nhưng cô giáo đã nói vậy Không có lý do gì để từ chối Nên cũng cho qua Bàn bạc xong tôi cùng sếp của chồng tôi Đi mua mọi thứ Để chuẩn bị cho ngày mai Các con tham gia lễ hội rước đèn Ngồi trên xe tôi chỉ nhìn ra phía ngoài đường Mà không mở miệng nói câu nào Đi được một đoạn anh ta mới mở miệng ra nói Ghé vào đâu thì cô cứ bảo tôi Mấy việc này tôi không dành cho lắm Tôi chỉ có thể phụ giúp cô sách đồ Và thay mặt lớp chi tiền thôi Vâng, anh cứ lái xe đến nơi tôi sẽ bảo Ừ, quán cô buôn bán ổn chứ Vâng, vẫn bình thường như mọi ngày Bé Vi con gái tôi khen cô nấu ăn ngon Con bé rất thích ăn món cô nấu Con bé ăn uống dễ mà Dạo gần đây không thấy con bé đạp xe đến nhà chơi với cái bo cái bơ nhà tôi nữa Tâm lý con bé dạo gần đây không ổn định Đi học về là lại lao vào phòng đóng chặt cửa Cơm thì bữa ăn bữa không Tôi cũng không biết làm thế nào với con bé Nghe anh ta nói tôi cũng lo lắng cho con bé vì Con bé nhìn vậy thôi nhưng rất ngoan và sống rất tình cảm Tôi quay sang hỏi Sao lại thế? Anh có tìm hiểu nguyên nhân vì sao con bé lại thế không? Tôi cũng đã nhẹ nhàng hỏi thăm dò nhưng con bé không tâm sự chia sẻ gì với tôi cả. Tôi cũng đã có mời bác sĩ tâm lý đến nhưng cũng không mấy hiệu quả. Thật sự là tôi cũng không biết con bé đang gặp về vấn đề gì. Nếu được tôi rất mong cô cho phép bé bo và bé bơ nhà cô đến chơi với bé vi nhà tôi. Hy vọng bạn bè con bé sẽ dễ dàng tâm sự chia sẻ hơn. Được chứ, chuyện này có khó gì đâu. Được vậy thì cảm ơn cô nhiều. anh ghé vào cửa hàng phía trước giúp tôi nhé tôi biết rồi tôi từ cửa hàng đi ra thì vô tình chạm mặt chồng tôi đi vào cùng lúc đó xếp của chồng tôi ở đằng sau đi lên anh việt nhìn tôi rồi quay người đi ra ngoài xe tôi chạy theo còn chưa kịp nói gì anh đã ngồi lên xe phóng đi tôi đứng nhìn theo mà lòng bồn chồn không biết anh có nghĩ gì bậy bạ cho tôi không nữa Tối đó tôi nóng lòng chờ anh về để giải thích cho anh hiểu chuyện trưa nay. Chờ mãi đến gần 12 giờ đêm mới nghe tiếng xe máy anh chạy vào trong sân. Tôi nhanh đi ra hỏi han anh Anh về trễ vậy, đã ăn uống gì chưa? Anh không đói, em ngủ đi. Tôi bước nhanh bản chân đi theo giữ lấy tay anh lại giải thích. Chuyện khi trưa là cô giáo bé Bo có nhờ em và ba của bé Vi cũng là trưởng ban hội cha mẹ phụ huynh trong lớp, giúp lớp chuẩn bị lễ hội rước đèn vào ngày mai Ừ Tôi nhìn anh rồi nói tiếp Em sợ anh không biết nên nghĩ không đúng Anh không quan tâm Buông ra câu nói không quan tâm rồi anh cũng đi thẳng vào nhà mà không nói gì thêm Cái cách anh dừng dưng khiến tôi khó chịu Nếu như là trước đây anh sẽ sừng cổ lên mà tra khảo tôi đủ điều Hỏi cho ra lẽ thì thôi Thậm chí có khi còn buông ra những lời quá đáng Nhưng lần này anh lại thờ ơ Một cách làm tôi phải dấy lên một sự nghi ngờ Anh chỉ ừ một tiếng kèm theo đó Là câu nói không quan tâm Có phải trong thâm tâm anh Dù tôi có đi với ai Qua lại với ai Anh cũng không bận tâm đến chuyện đó Không thể cứ im lặng Nhìn anh tỏ thái độ Tôi muốn biết nguyên nhân do đâu Nên nửa đêm dựng người anh dậy để nói chuyện, anh tỏ vẻ khó chịu gắt gỏng với tôi. Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ mà làm gì thế? Em muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì sáng mai hãy nói? Giữ trong người em khó chịu không ngủ được. Chuyện gì? Em nói nhanh đi. Tại sao về anh Việt? Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ. Anh cứ im ỉm như thế rồi tỏ thái độ với em hết ngày này sang ngày khác. Trong khi em không biết nguyên nhân là do đâu. Thái độ anh thì làm sao Anh dừng dừng thở ơ lạnh nhạt đến mức khiến em phải suy nghĩ Anh có người khác bên ngoài đấy anh Việt Em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi Tôi nhìn anh quát lớn Anh nói thế mà nghe được sao anh Việt Chứ giờ em muốn anh nói sao Nói không có gì chắc em đã tin Nên em muốn nghĩ gì thì nghĩ Anh mệt lắm để anh yên Anh cầm lê gối đi thẳng ra ngoài phòng khách nằm ngủ trên ghế sofa. Tôi đứng nhìn anh mà nước mắt rưng rưng. Tôi phải nghĩ anh không còn thương tôi nữa. Anh đã có người khác bên ngoài. Hay tôi phải nghĩ anh như thế nào đây? Trời gần sáng tôi dậy chuẩn bị bữa sáng dọn dẹp như mọi ngày. Đi ra phòng khách, bàn chân tôi chững lại đứng nhìn anh trong vài giây. Tôi thở ra một hơi dài. với cái đầu nặng như nghìn tấn cùng hai con mắt thâm quẩn vì thức cả đêm có buồn có mệt mỏi cỡ nào thì việc vẫn phải làm vẫn phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ tôi buộc lại đầu tóc quay người đi vào bếp tiếng chuông báo tin nhân đến phát ra từ điện thoại anh làm bàn chân tôi phải trứng lại tôi quay đầu nhìn về chiếc điện thoại của anh đang sáng đèn ở trên bàn mà đứng do dự một lúc Cuối cùng tôi cũng bước đến cầm điện thoại anh lên. Mới đầu tôi nghĩ chắc anh đã thay đổi mật khẩu. Nhưng không, anh vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ và tôi đã vào được tin nhắn zalo của anh. Kéo đến đầu, những đầu ngón tay tôi run run đến đó. Và rồi con tim tôi như có ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt lấy nó không thể thở được. Những dòng tin nhẫn mùi mẫn ngọt ngào qua lại của ai đó. Như muối trà sát và nơi con tim đang dỉ từng giọt máu của tôi Từ đau đớn đến uất nghẹn Tôi đưa con mắt căm phẫn nhìn về tấm lưng của người đàn ông Mà tôi gọi là chồng suốt nhiều năm qua Tôi đau đớn tôi cục ngã dưới sàn nhà Mọi thứ trong tôi sụp đổ theo những giọt nước mắt Rơi lã trã dưới sàn nhà lạnh ngát Lạnh như chính lòng người của người đàn ông Đã từng đầu ấp tay gối với tôi Hôm nay tôi không mở quán Đưa đón hai đứa nhỏ đi học Tôi cũng nhờ cả vào chị lực Tôi ngồi ở bàn ăn nhìn ra ngoài Với ánh mắt thơ thẩn. Vẫn như mọi ngày Anh đi ngang qua tôi Không có lấy một cách nhìn Không mở miệng nói lấy một câu Cho đến khi tôi mở miệng ra hỏi Thì bàn chân anh mới chững lại Từ bao giờ vậy? Anh đứng đó ngậm im miệng Tôi đứng dậy đi lên Đứng trước mặt anh Dùng hai con mắt đỏ hoe quát vào mặt anh Tôi hỏi anh là từ bao giờ Từ bao giờ hả anh Việt Giờ chuyện đó có còn quan trọng nữa không Tôi nhìn anh cười lạnh đau đớn Ý anh là tôi có biết hay không Đối với anh không quan trọng Anh và cô ta vẫn ngang nhiên qua lại Mà không hề cảm thấy tội lỗi với tôi đúng không Anh không trả lời Tôi đấm mạnh vào ngực anh Cười chua chát Phải thôi đến mật khẩu anh còn trả buồn đổi, trả thèm giấu giếm nữa cơ mà. Em đã biết rồi, thì cứ làm theo ý em muốn. Nếu em muốn ly hôn thì cũng được, anh sẽ ký. Tôi liếc nhìn anh với cái nhìn đầy uất nghẹn và căm phẫn. Cầm lấy chìa khóa, tôi đi thẳng ra ngoài sân, ngồi lên xe phóng đi với cái đầu sáo rỗng. Ra đến công viên, tôi ngồi xuống gáy đá, khuất sau những hàng cây khóc thét như một đứa con nít. Tôi đấm tay liên tục vào ngực ở nơi đó rất đau, đau đến mức tôi không còn muốn thở nữa. Sự việc diễn ra tôi không thể ngờ tới, không nghĩ rằng có một ngày mình lại vướng vào những chuyện như thế này. Nó khiến tôi chưa thể chấp nhận được ngay. Nỗi đau đó đang ăn dần ăn mòn sâu vào con người tôi, đánh đổ hết mọi thứ. Những kế hoạch, những dự định trong tương lai cũng tàn biến từ đó. Nhìn thấy tôi đầu tóc bù xù thêm vào đó là hai con mắt sưng hút thâm quầng từ ngoài bước vào. Chị Lực mới kéo tôi vào nhà rót ly nước đưa cho tôi nói. Lúc sáng mày đóng quán không đưa đón mấy đứa đi học là chị biết thế nào cũng có chuyện rồi. Chuyện gì nói chị nghe xem nào. Tôi ngước con mắt nặng chiếu lên nhìn chị, nước mắt tuôn trào. Tôi ôm chầm lấy chị của mình khóc nức nở. bao nhiêu giọt nước mắt là bấy nhiêu sự uất nghẹn và tuổi thân trong lòng tôi phải làm sao đây hả chị bây giờ em biết phải làm thế nào đây bình tĩnh nói chị nghe xem nào mày cứ khóc như thế chị nóng hết cả ruột gan lên hết, hết thật rồi chị ơi lão Việt có người khác bên ngoài rồi lão không còn tha thiết gì đến cái gia đình này nữa ta biết ngay mà thế nào cũng có ngày này nó không tha thiết gì thì mày Tha thiết gì cái loại như nó Ký dẹt một cái cho xong Nhưng mà em thương con em Tội cho hai đứa nhỏ lắm chị Thế thằng Việt nó có gì gọi là hối lỗi Chấm dứt với con kia không Tôi nước mắt giản ruộng lắc đầu Lão nói nếu em muốn ly hôn Thì viết đơn lão sẽ ký Thế thì nó có còn tha thiết gì Đến vợ con nữa đâu Cái thằng khốn nạn Chị càng nói nước mắt tôi Càng chảy dài xuống hai bên gò má Đã có phần gầy gò đi nhiều Chị lực vén những sợi tóc bết dính trên mặt tôi ra sau vành tai. Chị nhẹ giọng lựa lời an ủi tôi. Em có đưa ra quyết định như thế nào thì chị vẫn ủng hộ. Vẫn còn anh chị ở đây không có gì phải lo cả. Còn bây giờ vào tắm rửa ngủ một giấc cho chị. Hai đứa nhỏ cứ để đấy chị lo. Tôi nghe lời chị đứng dậy. Cả người tôi mệt lả sau một đêm mất ngủ. Cùng với hai con mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Tôi cho phép mình được gục ngã, được yếu đuối Nhưng chỉ trong hôm nay thôi Qua ngày mai tôi vẫn phải làm việc Vẫn phải kiếm tiền lo cho hai đứa con của tôi Dù có xảy ra chuyện gì Vì còn hai con tôi không cho phép mình buông xuôi Cơn mưa bay phất phơ giữa ánh đèn đường Tạo cho con người ta nỗi buồn man mát Cơn gió thổi phất qua làm tôi nhẹ dùng mình Đưa tay ôm lấy chính cơ thể gầy gò của mình Nhìn xuống tờ đơn ly hôn trên tay Tôi thở dài ngẩng đầu lên Nhắm chặt mắt Tôi đứng ở ngoài này đã hơn tiếng đồng hồ Cũng đã suy nghĩ rất nhiều Nhưng sao vẫn mông lung Và vô định đến thế Đã hơn một tuần trôi qua Kể từ ngày tôi phát hiện anh ngoại tình Nhưng đến bây giờ Tôi vẫn chưa thể đưa ra cho mình Một đáp án Và cũng trong một tuần đó Cả tôi và anh chọn cách im lặng Tôi không đặt vấn đề gì với anh Và anh cũng không bận tâm gì đến cảm xúc của tôi Sáng anh đi không biết Tối anh về không ai hay Căn nhà này đối với anh bây giờ Chỉ như một căn nhà trọ ở tạm bợ Đi vào phòng tôi đứng nhìn Hai con đang ngủ một hồi lâu Nước mắt tôi chảy dài trong vô thức Tờ đơn xin ly hôn Bị tôi vỏ nát trong tay Từ lúc nào không hay Nếu như tôi chịu thiệt đóng kịch trong chính ngôi nhà của mình, đóng kịch với chính người tôi gọi là chồng, để đổi lại một gia đình hạnh phúc như trong suy nghĩ của các con, liệu có đáng hay không? Tôi nghĩ là đáng vì các con tôi có thể nhẫn nhịn xuống nước chịu đựng, thậm chí là sống cuộc sống hai mặt trong chính căn nhà của mình. Tiếng xe máy ngoài sân chạy vào tôi biết anh đã về. Tôi lau sạch nước mắt đi ra ngoài ném đơn ly hôn vào thùng xác rồi đi lại ghế ngồi xuống. Anh bước vào nhà có thấy tôi ngồi đó nhưng rồi cũng chỉ đi lướt qua tôi lên tiếng. Chúng ta nói chuyện một lát. Anh ngồi xuống châm lấy một điếu thuốc hút xít một hơi thật sâu phả ra một hơi dài rồi mới nói Em muốn như thế nào thì cứ nói. Không một người vợ nào chấp nhận và tha thứ việc chồng mình ngoại tình và tôi cũng vậy. Nhưng vì các con tôi chấp nhận bỏ qua chuyện này Bỏ qua không có nghĩa là tôi tha thứ Gương đã vỡ dù có cố gắng dán lại như thế nào đi nữa Vẫn còn vết nứt in rõ Nếu anh thương hai con thì hãy chấm dứt với cô ta Mọi chuyện sẽ trở về như cũ Tôi sẽ nhắm mắt cho qua như chưa từng xảy ra chuyện gì Em cũng đã nói gương vỡ thì không thể lành lại được Hà cớ gì phải níu kéo cho mệt mỏi cả hai Tôi đã nhắm mắt xuống nước như thế mà anh vẫn không muốn níu kéo gia đình này lại sao? Anh có từng nghĩ đến hai đứa nhỏ chưa vậy? Còn thì anh vẫn thương nhưng giữa anh và em không thể tiếp tục được nữa. Nói như vậy là anh vẫn muốn qua lại với cô ta. Đó là sự lựa chọn của anh, chúng ta ly hôn đi. Anh đứng dậy đặt đơn ly hôn trên bàn đã có sẵn chữ ký của anh trong đó rồi đi ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Tôi ngồi nhìn tờ đơn ly hôn không thể khóc cũng không thể cười Anh cạn tỉnh cạn nghĩa đến thế là cùng Một tuần nữa trôi qua đơn ly hôn vẫn còn nằm trong ngăn tủ của tôi Và cũng mới chỉ có mỗi mình chữ ký của anh trên đó Tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình Chị Lực kéo tay tôi ra phía sau hỏi thăm Chuyện của mày với thằng Việt như thế nào rồi? Em chưa ký đơn ly hôn vẫn còn nằm trong tủ Thẳng Việt, nó đã dứt khoát như thế Mày còn mong chờ điều gì nữa mà chưa ký Rất nhiều lần Em đặt bút xuống muốn ký một đường cho xong Nhưng nhìn sang bé bo và bé bơ Em lại cất vào trong ngăn tủ Mày cứ dây dưa Thì chỉ thêm khổ mà thôi Biết là tội cho hai đứa nhỏ Nhưng đôi khi phải biết chấp nhận sự thật Mày cũng đã cố gắng nhẫn nhục xuống nước Để giữ mái ấm cho con Nhưng rồi cũng có được gì đâu Thôi thì buông đi cho nó nhẹ lòng Tôi nói trong nước mắt Sao cái số em nó khổ thế không biết Thôi không có khóc nữa Giữ sức mà lo cho con Mày trông quán chị đi giao cơm cho Chị Lực vừa đi được vài phút Thì có người vào ngay sau đó Tôi cứ nghĩ là khách Nên cũng vui vẻ đi ra hỏi Chị ăn gì ạ Khi cô gái đó mở khẩu trang Lộ ra gương mặt còn rất trẻ Tôi đoán phải kém tôi Năm sáu tuổi gì đó Cô gái đó nhìn tôi từ trên xuống dưới Rồi đặt cái kính đắt tiền trên bàn bắt đầu mở miệng hỏi Chị có phải là chị Nhung không? Phải nhưng mà có chuyện gì? Tôi đến đây không ăn uống gì cả Mà đến gặp chị để nói chuyện Tôi với cô không quen biết nhau thì có chuyện gì để nói? Đúng là tôi và chị không quen biết nhau Nhưng cả tôi và chị đều quen biết cùng một người Đó là anh Việt, chồng của chị Nói đến đây chắc chị hiểu rồi chứ Tôi khá sốc khi người tình của chồng tôi chủ động đến tìm gặp tôi. Con nghĩ tôi cũng không nghĩ đến điều đó. Tôi nhìn cô gái đó tỏ rõ thái độ. Cô còn dám vác cái bản mặt chơi chẽn của mình đến tìm gặp tôi hay sao? Chính vì tôi dám nên mới đến đây gặp bà chị chứ. Cút, đừng ở đây làm dơ bẩn quán của ta. Tôi cũng không có sư hơi ngồi đây nói nhiều lời. Bà chị có khôn ấy thì mau buông tha cho anh Việt đi. Anh ấy có còn tha thiết gì nữa đâu. Mà bà chị cố chấp níu giữ làm gì? Giải thoát cho nhau không phải cả hai đều vui vẻ sao? Mày có tư cách gì ở đây phán xét? Loại con gái mới lớn chơi chẽn phá hoại gia đình người khác như mày. Gặp quả báo sớm thôi. Gớm. Sống đến đâu lo đến đó bà chị ơi. Lo nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Tôi khuyên bà chị chân thành. mau nhà anh Việt ra đi. Liến tiếc gì nữa mà níu giữ. Người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có bà chị thôi. Cút. Mày cút khỏi mắt ta Bà chị khỏi cần đuổi Con này có chân tự đi được Thế nhé bà chị già Tôi tức đến run cả người Bóp chặt ly nước trên tay Tại sao hai con người đó lại chơi chẽn đến mức như vậy Thấy tôi còn do dự Chưa chịu ký Nên anh ta mới bảo cô ta đến đây Để trọng tức tôi phải không Nếu đã vậy thì tôi còn chần chừ gì nữa Mà không kết thúc cuộc hôn nhân này lại Cho dù tôi đã cố gắng Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với hai đứa nhỏ Vì đã không cho chúng có một gia đình trọn vẹn Ngày bước ra khỏi cổng tòa án Anh không ngoảnh đầu nhìn lại Dù một lần Anh bước đi rất nhanh, rất khoát Như vừa giải thoát vậy Tôi không nhìn theo bóng lưng anh nữa Quay người mạnh mẽ Bước đi mỗi người một hướng Nỗi đau nào Rồi cũng sẽ qua đi Quan trọng hai con vẫn ở đây với tôi Hai chị em không bị chia cắt mỗi đứa một nơi. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta không giành quyền nuôi con. Thậm chí ngôi nhà anh ta cũng để lại cho ba mẹ con tôi ở mà không tranh chấp. Anh ta ra đi cùng với chiếc vali quần áo mà không đòi hỏi hay tranh chấp bất kỳ thứ gì. Có lẽ trong mắt anh ta bây giờ chỉ có tình yêu dành cho cô người tình bé nhỏ. Mấy tháng đầu anh ta có gửi tiền chu cấp và cũng có đến thăm hai đứa nhỏ thường xuyên Nhưng hơn nửa tháng nay không thấy anh ta đến thăm con Cả bé Bo và bé Bơ đều nhớ ba nên cứ hỏi suốt Sao ba không đến thăm con và em nữa vậy mẹ? Có phải ba hết thương hai tụi con rồi không? Tôi sợ con bé buồn rồi đâm ra suy nghĩ tiêu cực Nên nhẹ nhàng nói với con Không phải đâu ba Lúc nào cũng thương hai con Chắc là dạo gần đây công việc ba nhiều Nên chưa sắp xếp đến thăm hai đứa được Tối mẹ nhắn tin nhắc ba nhé Mẹ nhớ chuyển lời là con và em Nhớ ba lắm nha mẹ Tôi cười nhưng trong lòng lại thấy buồn Mẹ biết rồi Lù bu cả buổi tối xong hết việc Tôi mới ngả lưng xuống giường nghỉ một chút chợt nhớ sai điều gì đó tôi với tay lấy điện thoại Mở ra lô nhắn cho ba hai đứa nhỏ một tin nhắn. Bo và bơ nhớ ba. Anh tranh thủ sắp xếp thời gian đến thăm con sớm. Không quá lâu anh ta nhắn lại cho tôi một tin báo rằng anh ta đi làm công trình xa mấy tháng nữa mới về. Khi nào về sẽ ghé thăm con sớm. Anh ta nói vậy thì tôi nghe vậy. Chỉ là hơi buồn cho các con vì phải đợi thêm một thời gian nữa. Buổi tối khi tôi dạy cho con hai con học, Thì bên ngoài có người gọi Tôi đi ra thì nhìn thấy ba của bé Vi đứng ở ngoài cổng Tôi vẫn còn nhớ anh ta tên là Quân Anh đến có việc gì không? Ngại quá tối rồi còn làm phiền cô Nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cô Việc gì thì anh cứ nói tôi giúp được thì sẽ giúp Chuyện này nói ra thì cũng ngại Nhưng mà hình như con bé Vi nhà tôi đã xuất hiện triệu chứng Tôi thấy con bé bối rối rồi đóng chặt cửa phòng không cho ai vào. Tôi nhíu mày vẫn chưa hiểu anh ta đang diễn tả về điều gì nữa. Con bé có triệu chứng gì mới được? Anh có đưa con bé đi khám chưa? Không, vấn đề này không phải là bệnh mà là nói sao cho cô hiểu nhỉ? Thấy anh ta tay chân luống cuống, mặt thì hơi đỏ kiểu ngại ngại nên tôi cũng một phần nào đó đoán ra vấn đề mà anh ta muốn nói. Tôi hỏi thăm dò Có phải con bé đang gặp vấn đề của con gái phải không? Anh ta gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đây là lần đầu của con bé Nên cả tôi cũng bối rối Mà bà nội của bé hiện cũng không có ở đây Nên tôi càng không biết phải nhờ ai Mong cô thông cảm Tôi cười để anh ta bớt ngại hơn Bé bao nhà tôi lần đầu cũng hoảng thế đấy Tôi phải mất cả hơn tiếng đồng hồ giải thích động viên cho bé hiểu Anh đàn ông con trai lại càng khó cho anh hơn tôi hiểu mà Cảm ơn cô đã hiểu Chuyện lần này nhờ cô giúp cho bé Được rồi anh về trước đi Tôi sẽ chở hai bé nhà tôi sang sau Vậy thì tốt quá cảm ơn cô nhiều Ngồi nói chuyện với con bé Vi một lúc cũng đến 9 giờ tối Sau khi được tôi phân tích và hướng dẫn vệ sinh Bé đã thấy thoải mái và yên tâm hơn phần nào Con bé hay đến nhà chơi nên rất quý Cũng vì thế mà Việc mở lòng cũng dễ dàng hơn Lúc ra về Ba bé Vi có mở lời Trời cũng đã tối muộn Để tôi đưa cô và hai đứa nhỏ Về cho an toàn Không cần đâu tôi đi cũng quen rồi Anh vào nhà với cháu đi Cũng vì giúp tôi Mà cô và hai cháu phải đi về tối muộn Nếu không đưa ba mẹ con về đến nhà Tôi thấy ngại lắm Tôi có nghĩ gì đâu Nhưng mà anh đã nói vậy thì anh tiễn tôi một bạn cũng được. Tôi chở hai đứa nhỏ đi trước, anh ta chạy xe ô tô ở phía sau. Nhiều lần tôi quay đầu lại, ra hiệu, ý bảo anh ta về đi. Nhưng chạy một hồi cũng đưa ba mẹ con tôi về đến tận nhà. Anh ta bước xuống xe tôi đi lại nói. Lúc nãy tôi ra hiệu xong anh không quay đầu xe về đi, giờ có phải mất công không? Có sao đâu, thế cô và hai cháu về đến nhà an toàn là tôi yên tâm rồi Thế anh về nhé, tôi vào nhà đây Nhung Ngày anh ta gọi tên tôi có chút giật mình quay người lại Anh vừa mới gọi tên tôi sao Xin lỗi, nhưng cho phép tôi được gọi tên của Nhung nhé Ôi trời, người có cái tên để gọi thì anh cứ gọi thôi Tại vì trước giờ anh không có gọi tên nên tôi cũng thấy lạ lạ chút Nhung đã không trách thì tôi yên tâm rồi Cũng trễ rồi anh về đi Chào Nhung tôi về nhé Vâng Xe quân lan bánh tôi mới mở cổng đi vào nhà Lúc đó tôi có cảm giác ai đó ở đằng sau Đang theo dõi mình Tôi nhanh quay người lại nhưng không thấy ai Đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy gì lạ Tôi có chút sợ nên nhanh cầm lấy Tay hai con đi thật nhanh vào nhà khóa cửa cẩn thận Trộm góc giờ hoành hành, nhà không có đàn ông, đôi khi cũng thấy sợ hãi. Tôi ở phía dưới quán dọn rửa thì chị Lực đi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Anh chàng kia lại đến kìa. Ai cơ? Thì cái anh chàng đang tán tỉnh mày đấy. Chị nói bậy bạ gì thế? Em thì làm gì có ai thèm tán tỉnh? Không có mà người ta trồng cây gì ở quán này từ ngày này sang ngày khác. Tuần này anh chàng kia đến ăn phun tuần mà mày cứ chối Khách nào lạ thế Chị nói mà em không biết ai luôn đấy Thì cái anh chàng đi xe ô tô ăn mặc bảnh tỏn đấy Nhìn cũng ngon cơm đấy Mà nhìn ra phía trước là biết ngay Tôi nghiêng đầu nhòm ra phía trước quán Thì ra anh chàng mà chị lực nói Là quân ba của bé Vi Tôi cười tiếp tục rửa đống bát trong thau Chị chỉ đón mò là giỏi thôi Người đó là ba của bé Vi Bạn thân với cái bo, cái bơi nhà mình đấy Con bé Vi thích ăn đồ em nấu Nên anh ta mới đến quán mua về cho con gái Rồi tiện thể ăn luôn Chứ tán tỉnh gì ở đây Anh chàng đó có vợ con rồi à Có rồi nhưng ly hôn cũng lâu rồi Chỉ tội con bé Vi Đấy Chị nhìn qua ánh mắt người đó Nhìn mày là đủ hiểu rồi Mua đồ ăn cho con gái chỉ là cái cớ thôi Thôi chị đừng có đồn bậy bạ Mà người ta hiểu nhầm thì chết em Nếu được thì mày cũng nên Mở lòng thêm một lần nữa xem sao Thôi em thấy cuộc sống hiện tại như thế này Là ổn lắm rồi Nói thì nói thế Cũng phải có người bên cạnh bầu bạn chứ Đừng nói là mày còn thương thằng Việt đấy chứ Thời gian trôi qua Nỗi đau trong tôi cũng đã ngồi ngoài Tôi không còn buồn Khi ai đó nhắc về anh Cũng không oán khẩu trách Đơn giản anh chỉ là ba của hai con tôi mà thôi. Khác với trước đây, bây giờ mỗi lần nhắc về anh, lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hết duyên hết phận thì cũng nên buông chị ạ. Đối với em bây giờ chỉ có con. Ngoài ra em không bận tâm đến những chuyện khác, đặc biệt là chuyện tình cảm. Mày còn trẻ, đời còn dài, không nên nói trước điều gì. Biết đâu vào một ngày nắng đẹp, mày động lòng với anh chàng nào thì sao? Tôi cười với chị Lực Chắc không có ngày đó đâu Khách vào kìa chị Anh chàng đó vẫn chưa đi Chắc đang chờ mày ra đấy Chị kệ người ta đi Tối hôm đó có số lạ nhắn tin cho tôi Tôi không biết là ai Nên tôi cũng không nhắn tin lại Một hồi sau đó Số gọi điện đến cuộc thứ hai Tôi mới bắt máy Alo Chào ai hỏi đấy ạ Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm Chào Nhung, tôi là ba của bé Vi Tôi cũng khá bất ngờ không nghĩ anh ta Lại nhắn tin điện thoại cho tôi À vâng, chào anh Không biết anh gọi tôi có chuyện gì không Cũng không có gì Tôi chỉ muốn hỏi thăm Nhung dạo này như thế nào thôi Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh Mấy ngày nay tôi có ghé quán Nhưng không thấy Nhung Cứ nghĩ Nhung đau ốm gì Tôi vẫn ở quán nhưng ở phía sau Tôi có cảm giác Nhung trốn tránh tôi thì phải Đó là anh nghĩ vậy thôi chứ tôi và anh có gì mà phải trốn tránh nhưng có thể ra ngoài gặp tôi một lát được không? Có chuyện gì sao? Tôi có thứ này muốn đưa cho Nhung Thấy tôi im lặng không nói gì anh ta lại tiếp tục nói Tôi đang đứng trước cổng nhà Nhung hy vọng Nhung có thể ra gặp tôi vài phút Hàng xóm xung quanh nhà tôi rất nhiều chuyện Nên tôi cũng sợ anh ta đứng đó lâu Người ta sẽ nói này nói nọ Tôi đành mặc áo khoác mở cửa đi ra bên ngoài Tôi nhìn trên nhìn dưới không có ai mới tiến đến chỗ anh ta hỏi Anh đứng đây từ bao giờ vậy? Cũng được một lúc rồi Nói rồi anh ta nhòm vào xe lấy ra một bó hoa to đưa trước mặt tôi Tặng Nhung Sao lại tặng hoa cho tôi? Thật lòng tôi cũng rất quý Nhung Nên tôi hy vọng Nhung có thể cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau Tôi trao lại bó hoa cho anh ta từ chối một cách dứt khoát. Xin lỗi, tôi không thể nhận bó hoa này được và tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Có thể bây giờ còn quá sớm để Nhung đưa ra quyết định của mình nhưng tôi sẽ chờ, Nhung nghỉ ngơi sớm tôi đi về. Tôi có thể cảm nhận được người đàn ông ấy có tình cảm với mình nhưng một lần đổ vỡ, một lần chết lặng nó khiến tôi sợ hãi Và không còn tin vào thứ gọi là tình yêu Trời trở lạnh Cái lưng của tôi lại bắt đầu đau âm ỉ Nếu không dùng thuốc ngay Thế nào tối về cũng đau không thể chịu nổi Ra ngoài thì tôi đã thấy Một túi thuốc treo sẵn ở trên xe Đúng với loại thuốc Mà tôi vẫn thường hay uống mỗi khi đau Tôi cầm túi thuốc đi vào bên trong Hỏi chị Lực Sao chị biết em đau lưng Mà mua thuốc cho em hay thế chị lực đang nằm nghỉ chưa bấm điện thoại nghe tôi hỏi cũng quay người lại hỏi thuốc nào mày lại bị đau lưng à tôi giơ túi thuốc hỏi thuốc này không phải chị mua để ngoài xe cho em à không phải chị có biết mày uống thuốc gì đâu mà mua tôi đứng ngơ người ra vài giây nhìn túi thuốc trên tay thầm nghĩ trong đầu ai được nhỉ hai người ta treo nhầm trên xe của mình tối tôi ra ngoài siêu thị mua ít thức ăn cho đến cuối tuần Đến lúc về thì thấy xe của quân Đã đậu trước cổng nhà tôi Nhìn thấy tôi đi đến Anh ta mở cửa xe bước xuống Có ngỏ ý muốn sách đổ hộ nhưng để tôi phụ Không cần đâu Nhạy mà anh đến đây có việc gì vậy Tôi nhắn tin Nhung không trả lời Gọi điện Nhung cũng không nghe máy Đến quán thì Nhung cứ ở phía sau tránh mặt tôi Không biết làm thế nào nên tôi mới đến đây Anh biết tôi cố tình tránh mặt Sao anh còn đến Tôi biết Nhung tạm thời chưa thể chấp nhận nhưng tôi sẽ chờ. Anh Quân này, cả tôi và anh đều là những người từng thất bại trong hôn nhân nên chắc anh cũng sẽ hiểu hết những chăn trở, những nỗi lo sợ của tôi mà, đúng không? Tôi rất mừng và may mắn khi mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy để đến bây giờ tâm tôi đã tính không còn vướng bận những chuyện đã qua. Nói thật với anh tôi không đủ can đảm để thử thêm một lần nào nữa. Mong anh hiểu. Tôi hiểu những lời Nhung nói Nhưng tình cảm là một thứ cung bậc cảm xúc gì đó rất khó hiểu Và khó nói trước được Có thể bây giờ Nhung cứ nghĩ rằng Mình sẽ không thể nào mở lòng thêm với bất kỳ một ai Nhưng lỡ như sau này suy nghĩ của Nhung thay đổi Thì tôi vẫn còn có cơ hội Nên tôi vẫn chờ Nhung đến ngày đó Tùy anh thôi Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi Tôi vào nhà đây Trong nhà nhìn ra bên ngoài tôi vẫn thấy Quân đứng ở ngoài đó một lúc nữa Rồi mới lái xe đi Tôi biết nói thẳng ra như vậy Ít nhiều cũng làm cho anh ta buồn và có gì đó tổn thương Nhưng thả dứt khoát rõ ràng ngay từ ban đầu Sẽ tốt hơn cho sau này Tôi nhớ chiều hôm đó tôi có ghé vào bệnh viện Để thăm đứa bạn mới sinh Lúc đi vào trong thang máy tôi đụng mặt người không nên đó là cô người tình bé nhỏ của chồng cũ tôi cô ta đã từng một lần đến quán thách thức tôi thì làm sao tôi có thể quên đi được gương mặt trơ trẽn ấy khi cô nhìn tôi thì vội quay mặt đi hướng khác tôi đoán cô ta cũng đã nhận ra tôi ngay lúc đó nhìn xuống cái bụng bầu của cô ta cùng cái nắm chặt tay với người đàn ông đứng bên cạnh mà người đàn ông đó không phải là việt tôi cũng đoán ra một phần nào đó đúng như lời bài hát Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây Cuối cùng cũng là lừa dối nhau cả thôi Chị Nhung Nghe ai đó gọi tên tôi quay người lại Cũng không nghĩ là cô người tình của chồng cũ tôi Cô muốn gì nữa Chị có thể ra căng tin nói chuyện với em Vài phút được không ạ Con người cô ta trước đây và bây giờ Khác nhau hoàn toàn Từ cái nhìn thái độ cho đến lời nói Tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói hay là cô sợ tôi cho người đàn ông đi bên cạnh cô biết được cái bản mặt chơi chẽn chuyên đi phá hoại gia đình người khác như cô anh ấy là chồng hợp pháp của em nên em không lo sợ gì cả nếu chị muốn biết sự thật thì cứ ra ngoài căng tin sự thật gì em chờ chị ở dưới căng tin sau khi nghe cô ta kể đầu đuôi câu chuyện tôi chỉ cười khinh một cái rồi đứng dậy không thể ngồi nghe thêm cô bịa chuyện cũng tài thật đấy. Tin hay không tùy chị Những điều em cần nói thì cũng đã nói hết cả rồi Lòng em cũng nhẹ nhõm đi phần nào Địa chỉ của anh Việt Em ghi trong này Chị muốn biết thực hư như thế nào Thì cứ đến gặng hỏi anh ấy Nhưng em không chắc là anh ấy Còn ở trọ nơi đó không Vì anh ấy thường xuyên thay đổi chỗ ở Để tránh con nợ Chị cứ thử một lần đến đó xem cuộc sống của anh ấy như thế nào Rồi sẽ hiểu ra mọi chuyện Chào chị Chạy xa trên đường tôi vẫn còn suy nghĩ đến những lời cô gái kia nói. Có phải sự thật là như vậy không? Hay cô ta chỉ bịa chuyện để cợt nhà tôi? Tôi lái xe sát vào lề đường, lấy trong túi sách ra mẫu giấy mà cô ta đưa cho tôi lúc nãy. Trong đó có ghi rõ địa chỉ. Đứng do sự một lúc không hiểu tôi nghĩ gì, mà lại quay đầu chạy xe theo địa chỉ được ghi trong giấy. Xe dừng trước một dãy nhà trọ Tôi xuống xe đi đến đứng trước cổng Nhìn vào bên trong nhưng không vào Cô tìm ai đấy? Nghe tiếng ở phía sau tôi giật mình quay người lại hỏi Dạ cô cho cháu hỏi Cô sống ở trong dãy trọ này à dãy trọ này là của tôi Thế cô tìm ai? Cô cho cháu hỏi dãy trọ mình có ai tên Việt ở không ạ? Việt quê ở Quảng Bình phải không? Dạ đúng rồi cô Nó có thuê trọ ở đây nhưng dọn đi rồi Sao lại dọn đi hả cô? Mấy bọn đòi nợ đến đây quậy phá quá Nên nó dọn đi nơi khác Mà có ở lại thì tôi cũng không cho ở Vài ba bữa lại có đám đến quậy phá Ai mà chịu cho nổi Cô biết anh ấy dọn đi đâu không ạ? Nó dọn đi đâu ai mà biết? Dạ cháu cảm ơn Khi tôi vừa quay đầu xe Thì cô chủ dãy trọ gọi lại Này Cô gọi cháu ạ? cô vào hỏi thằng vương trong kia xem nó có biết không lúc thằng việt còn ở đây hai tụi nó thân lắm chắc nó biết đấy dạ cảm ơn cô sau một hồi thăm dò thì tôi cũng có được địa chỉ nơi ở mới của anh đến đây thì tôi càng nôn nóng muốn biết sự thật có phải như lời cô gái kia nói hay không tôi phóng xe thật nhanh lần theo địa chỉ đi vào sâu bên trong một căn hẻm nhỏ đang dừng xe lại tìm số nhà thì cách đó một đoạn không xa, tôi thấy ba bốn tên bu lại đánh đập một người cùng những tiếng chửi thề vang cả một con hẻm nhỏ. Chó chết! Hôm nay, mày mà không trả hết nợ, tụi tao đến nhà tìm vợ con mày. Chúng tôi ly hôn rồi, không còn liên quan gì nữa. Các anh đến đó quậy phá, là phạm pháp đấy. Thằng chó, mày còn nói pháp luật với bọn tao à? Hôm nay tao không đánh mày chết, thì cũng tàn tật. Xin mấy anh đừng đánh nữa Thư thả cho tôi thêm vài hôm nữa Rồi tôi sẽ trả Thư thả cho mày Để mày bỏ trốn hả thằng chó Tụi tao tìm mày cũng điên người đấy Đánh chết con mẹ nó cho ta Tôi nhận ra người đàn ông Đang bị mấy gã kia đánh bầm sập Không thương tiếc là Việt Lúc đó tôi hoảng quá Chỉ biết chạy đến đẩy mấy người kia ra Ông chặt lấy người anh Và hét ra những lời hù dọa bọn kia Mấy người còn đánh người nữa Là tôi báo công an đấy Một tên chỉ thẳng vào mặt tôi trừng mắt Mày là con nhỏ nào Mà muốn lo chuyện bao đồng Việc đẩy mạnh người tôi ra xua đuổi Em đến đây làm gì Về đi Tôi khóc thét vào mặt anh Anh định giấu tôi đến bao giờ hả Một tên tóm lấy cổ áo tôi Lôi dậy hỏi Mày là vợ nó phải không Mấy người định làm gì Đánh người làm phạm pháp đấy Vậy thì mày trả nợ cho nó đi Đời có vai có trả Không trả được tiền thì lấy cái mạng ra để mà trả, hiểu chưa? Mấy mấy người đừng có làm càn Bọn tao là dân xã hội đen Làm là làm thật Hôm nay không trả thì để cái mạng lại Nhìn mấy người bọn họ ai cũng xăm chỗ đầy mình Ăn nói hung dữ khiến tôi cũng phải khiếp sợ Tôi sợ bọn chúng nói là làm thật mất Các anh thông thả cho anh ấy ít ngày nữa Nhất định vài ngày sau anh ấy sẽ gom tiền đủ gửi cho các anh Bạn tao cho tụi mày đúng một tuần nữa Nếu không có thì đừng có trách Tụi mày liệu hồn đấy Chờ cho bạn chúng đi Tôi mới đỡ anh vào bên trong phòng trọ Căn phòng ẩm ướt chật trội Chỉ vài mét vuông không có đồ đạc gì nhiều Tôi không nghĩ anh có thể sống được như vậy Sao em biết anh ở đây mà đến Anh ngồi em xử lý vết thương trước đã Chỉ là ngoài ra thôi Không có gì đáng ngại đâu Tôi vừa thoa thuốc cho anh Vừa trò chuyện Bây giờ anh cho em một lời giải thích được rồi chứ Nếu em đã đến đây Thì chắc em đã nghe được gì từ ai đó Phải Anh chỉ vì muốn Cuộc sống của gia đình bình tốt hơn Lo cho các con đầy đủ hơn Nên đánh liều đi vay tiền Để đầu tư cùng với bạn Nhưng không ngờ lại bị lửa mất hết tất cả Vì số nợ quá lớn Anh không biết phải làm sao Không muốn liên lụy đến em và các con nên Nên anh mới tìm đủ mọi cách Để ly hôn đúng không Anh gật đầu tôi liền đánh liên tục vào người anh. Anh điên hay sao? Mà làm vậy hả anh Việt? Vợ chồng với nhau, anh làm như thế mà coi được sao? Lúc đó anh đường cùng rồi. Anh đã cố gắng xoay sở nhưng không có kết quả gì. Anh không muốn em khổ nữa. Anh nghĩ làm vậy là em sẽ cảm kích anh sao? Không hề, không hề một chút nào anh Việt ạ. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, người sai vẫn là anh. Tôi nhìn anh với hai con mắt đỏ hoe. Anh có biết cả tháng này bò bơ không gặp được anh hai đứa nhớ ba lắm không Anh cũng nhớ hai con nhưng vì anh đang phải đi trốn nên không dám đến thăm con Ngày mai anh thu xếp về nhà thăm hai con còn nợ nần tính sau Em đừng bận tâm đến chuyện nợ nần của anh Từ quát vào mặt anh Không quan tâm mà được sao Ở đây có chợ không Có nhưng mà em hỏi làm gì Anh nằm nghỉ đi Em ra chợ mua ít đồ về nấu ăn Bất ngờ anh ôm lấy người tôi vào lòng khóc Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như thế này Thời gian qua anh nhớ em và con như phát điên Nhưng không biết phải làm sao Anh sợ nhiều khi nhớ quá chỉ dám lén về Nhớ ra điều gì đó tôi hỏi anh Mấy lần ở trước cổng Em có cảm giác như ai đang theo dõi mình Có phải là anh không? Là anh đó Kể cả túi thuốc ở trên xe em là anh mua đến Anh gật đầu tôi càng bực mình anh hơn Anh làm thế mà làm được sao? Anh không mong em tha thứ cho anh Chỉ mong ba mẹ con bình yên là anh nhẹ lòng rồi Ngày đó chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu Nói ra hết những khúc mắc trong lòng Nói ra những điều mà trước giờ cả hai chưa từng nói cho nhau nghe Ngày hôm đó cảm xúc trong tôi như lẫn lộn vui cũng có Mà buồn cũng có Và cũng không thiếu những sự hờn trách tôi trách việc làm và lối suy nghĩ bồng bột của anh và một phần cũng tự trách bản thân mình đã quá lao vào những guồng quay cuộc sống cơm áo gạo tiền vô tình gây áp lực lên cho chính người chồng của mình để rồi trong một phút không tỉnh táo nào đó anh đã đánh liều với bản thân đưa ra quyết định sai lầm hôn nhân không dành cho ai thiếu kiên nhẫn hôn nhân không phải nơi dành cho những lời lẽ chỉ trích hay lăng mạ hôn nhân là những lần bực mình không kể xiết bởi những việc luôn khiến chúng ta khó chịu với tôi đó là những lần bực mình suốt nhiều năm và sẽ tiếp tục khiến tôi phát cáu nhưng rồi tôi biết rằng mình sẽ thứ tha bởi những điều tốt đẹp khác mà hôn nhân mang lại các bạn thân mến